Người ta thường nói, ông trời lấy đi thứ gì thì sẽ bù đắp lại thứ khác. Lấy đi đôi tai sẽ cho đôi mắt sáng, lấy đi đôi mắt sẽ cho đôi tai tính. Lấy đi niềm vui cảm nhận cuộc đời sẽ cho lại một cảm quan nhạy bén, đến mức có thể nhận biết chính xác điều xung quanh như một thiên tài. Sau khi nộp bài thi cuối cùngễ địch cũng như mỗi thí sinh cho phòng thi đều thở vào nhẹ nhõm phòng thi nóng bước vô cùng khiến liễ địch không thể ở l lâu hơn cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó đi ra sân trường ngẫn đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh và vẫn mây trắng trôi lửng lờ trên không trung lữ địch bỗng có cảm giác như cách một thế kỷ cô thật sự không dám tin kỳ thi cô mất bao công sức Chuẩn bị một thời gian dài, bây giờ đã trở thành thị quá khứ. bên tai cô vẫn là tiếng bút viết bài thi loạt xoạt Trước mắt cô vẫn là đề thi in chữ dày đặc. Ba ngày nay, lưu địch cảm thấy cô đã đạt đến cảnh giới quên bản thân. Phản phức cô đi vào một khu rừng rậm rạp, cây cối rập trời. Cô đã quen với trạng thái này, nên bây giờ đột nhiên được giải phóng, cô ngược lại mất phương hướng. Liệu địch vô ý thức đảo mất một lượt quanh sân trường Như muốn tìm kiếm điều gì đó Cô lập tức nhìn thấy thầy chương đứng bên cạnh bồn hoa Liệu địch nhanh chóng chạy đến bên thầy Trong lòng cô xuất hiện một niềm vui khó diễn tả Cô chẳng nói chẳng rằng nắm chặt hai tay thầy chương Ba ngày vừa qua, mỗi khi thi xong một môn Liệu địch đều vô ý thức tìm kiếm hình bóng thầy chương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 Em cảm thấy rất tốt Lễ địch không hề mất hứng Cô đã quen với dòng điệu của thầy Biết nó chẳng nói lên điều gì Bài làm văn ra đề gì? Lấy một bối cảnh hay địa điểm cố định đặt tiêu đề Sau đó thuật lại câu chuyện Hoặc nhân vật có liên quan một cách chân thực Bày tỏ tình cảm chân thành và sâu sắc của mình Hả? Thầy Dương hơi bất ngờ Không phải là văn nghị luận Vậy tiêu đề của em là... Bến xe Liệu địch nói nhỏ Thầy chương hơi sửng người Tự hồ bị chấn động Đại khái hai từ bến xe Chạm đến một sợi dây thần kinh nào đó của thầy Thầy trầm mặt một lúc Phản phức đang suy tư điều gì đó Liệu địch thấp thỏm bất an Cô chợt nhớ tới bài văn không điểm viết về thầy Không biết thầy chương sẽ phê bình cô ra sao Một lúc sau Thầy chương mở miệng Thanh âm bình tĩnh và quả quyết Liễu địch, bài văn của em chắc chắn sẽ đạt điểm cao Một câu nói đáng vui mượn biết bao Nỗi nơm nước trong lòng liễu địch tan biến Khóe miệng cô cong lên Sau đó cả gương mặt cô tư cười rạng rỡ Nụ cười ngây thơ, chân thành và đáng yêu của cô Khiến đám nam sinh vô ý thức quay đầu Nghe ngốc ngắm nhìn Chỉ có thể chương là thờ ơ Bởi vì đối với người khiếm thị Vẻ đẹp bề ngoài không tồn tại bất cứ sự mê hoặc nào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 Thành âm của thầy lạnh lùng như tiếng vọng từ núi băng Tôi không hoan nghênh bất cứ người nào đến nhà tôi Tất nhiên bao gồm cả em Liệu địch coi rúng người Thầy có phản ứng mạnh như vậy Cô không cảm thấy kỳ lạ Cũng không cảm thấy cục hứng Tất cả đều trong định liệu của cô Nhưng nhà của thầy chưa suốt cuộc như thế nào Liệu địch nhắm mắt Cố gắng tưởng tượng sang ngôi nhà lạnh lẽo đó Cô nói vừa thuốc ra miệng cứ quanh quẩn trong đầu óc cô, không tan biến. Nhưng Liễu Địch biết cô không thể thỉnh cầu thầy chương một lần nữa. Cô lặng lẽ đưa thầy chương ra bến xe. Chỉ là sau khi thầy chương lên xe, Liễu Địch cũng theo dòng người lên chiếc xe buýt của thầy. Trên xe đầy ấp phụ huynh và thí sinh. Mấy bạn học cùng lớp nhìn thấy Liễu Địch định lên tiếng chào hỏi. Liễu định vội đưa tay lên môi Xuyệt một tiếng Ra hiệu mọi người im lặng Thầy chương xuống xe ở một trạm xe buýt nhỏ Liễu định đi theo thầy Trong ánh mắt ngạc nhiên của bạn học Đi bộ một đoạn Thầy chương tới một ngõ hẹp Hai bên mặt ngõ Đều là nhà mái ngói thấp dày đặc Nhà nào cũng đóng chặt cửa Ngoài cửa có sợi dây thép Phơi quần áo Chăn ga trải giường Tả lót Có lẽ do buổi chiều nắng gắt Cả ngõ nhỏ yên tĩnh vô cùng Ngõ nhỏ hoàng nguèo Có lúc tưởng như đi đến tận cùng Nhưng lại xuất hiện lúa rẽ Liệu địch cảm thấy cô sắp lạc đường Trong khi thầy Trương đi rất nhanh Tự hồ thầy quay thuộc ngõ nhỏ Như trong lòng bàn tay Liệu địch chỉ còn cách bám theo thầy Cô sợ Chỉ một giây thiếu tập trung Cô sẽ để mất dấu thầy Nhưng cô cũng không dám tiếng lại gần quá sợ bị thầy phát hiện Có mấy lần thầy chương đang đi Đột nhiên hơi ngoảnh đầu Liệu địch theo phản xạ tránh sang một bên Nghĩ lại cô mới thấy phản ứng của mình là dư thừa Mất thầy chương không nhìn thấy Nhưng cô thường quên mất điều này Trong ý thức của cô Cô chưa bao giờ coi thầy là người mù Thầy chương cuối cùng dừng lại bên một cây hòe dạ Đằng sau cây hòe là một bức tượng gạch bao quanh một cây sân nhỏ Giữa gốc cây hòe già có cái ghế đung đưa Trên ghế có một bà lão đang ngồi chải đầu Bà lão mất nhắm mất mở, ngắp dài ngắp ngắn Thầy chương đi vào sân nhỏ, lữ địch cũng đi theo thầy vào bên trong Trong sân có ba gian nhà máy bằng Cửa ra vào của hai gian đều mở toan Chỉ có một gian đóng chặt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 Cô lập tức sửng sờ trong dây lát. Căn nhà tối om dù có ti nắng chiếu qua khe cửa, Liễu địch cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt đường nét của đồ vật. Hình bóng của đống đồ vật như quái vật to lớn, mai phục ở một góc nào đó, chuẩn bị lao vào Liễu địch đến nơi. Ngoài ra, trong bóng tối còn lan tỏa luồng khí vẫn đục, khiến Liễu địch cảm thấy khó thở. Cô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 Nhưng em phải tự tìm ra công tắc Tôi không còn nhớ công tác nằm ở chỗ nào nữa rồi Có lẽ do ảnh hưởng bởi không khí trong nhà Thanh âm của thầy trở nên nặng nề Lễ địch không đợi thầy nói lần thứ hai Lập tức chạy về phía cửa sổ Kéo tung rèm cửa Rồi mở toan cánh cửa sổ Sau đó cô Lê mở cửa sổ ở hướng nam Lùi không khí trong lành ùa vào nhà Cả ngôi nhà chìm trong ánh sáng chói lòa Ánh sáng bức tình lịnh khiến liễu địch nhắm mắt theo phản xạ Trong khi thầy chương vẫn bất động Lòng liễu địch trùng xuống Thì không có một chút cảm giác với ánh sáng Tiếp theo, liễu địch quan sát cả ngôi nhà Ngôi nhà quả thực không nhỏ Nhưng rất chật chội Bởi vì hai bên tường toàn là giá sách Giá sách rất cao Gần như tới trường nhà Giá sách xếp đầy sách to, nhỏ, dày, mỏng, khác nhau Ngoài trừ những giá sách này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 Dưới cửa sổ hướng Bắc có một cái bếp ga, bùn rửa mặt và hai thùng mì ăn liền lớn. Trong ngôi nhà này không có gạo và mì sợi, không có rau cỏ và hoa quả. nên đất được quét dọn sạch sẽ, nhưng ở các góc nhà vẫn xuất hiện không ít đồ lặt vặt. Không phải chủ nhân lười biến mà không phát hiện ra. Cả ngôi nhà rất đơn giản nhưng lại không đơn giản một chút nào. Năm năm trước, nơi này chắc rất tao nhã, rất nghệ thuật và thú vị.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 Thầy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể đoán biết liệu địch đang làm việc nhà Em hãy bỏ xuống, tôi không cần giúp đỡ Thần sắc thầy vụt qua một tia bất an Liệu địch không đáp lời Cô tiệm thấy miếng gỗ giặt quần áo và bột giặt ở dưới gầm giường Sau đó cô bắt đầu giặt ca trải giường Liệu địch, dừng tay Thầy chương vẫn cất cao giọng Thanh âm của thầy một lộ tâm trạng sốt rụt và khổ não Nhưng không thức giận Trả lời thầy là tiếng cọ giặt loạt xoạch Sau đó thầy chương thở dài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 Thầy chương lạng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây Gương mặt thầy trầm tư Không biết bao lâu sau Thầy lẩm bẩm nói một câu Liệu đi em đang giúp tôi đánh bại bóng tối đúng không Nhưng bóng tối của người mù quá nặng nề Em có thể giúp được bao nhiêu Em có thể giúp được bao lâu Liệu được thẩn thờ Cô nghe ra sự hiêu quạnh từ giọng nói trầm thấp Và bình tĩnh của thầy chương Cô bớt giác nhớ mắt nhìn thầy Thần sắc thầy vẫn vô cảm Bên tai Liễu Địch chợt vang lên câu nói của hiệu trưởng cao, ngừng một năm trước. "Cô bé, thầy không thể tưởng tượng nổi, sau khi em tốt nghiệp, thầy chương sẽ như thế nào." Lúc đó tốt nghiệp còn là chuyện xa vời, nhưng hôm nay, cô đã thực sự tốt nghiệp. Cô có thể giúp thầy bao nhiêu? Có thể giúp thầy bao lâu? Lần đầu tiên trong đời, Liễu Địch cảm nhận thấy muội ly biệt. Một giọt lệ âm thầm từ khóe mắt Liễu Địch chảy xuống, thuận theo gương mặt cô. Cuối cùng rơi vào chậu nước Tan biến hoàn toàn Sau khi giặt xong đồ Và phơi lên dây thép ở ngoài sân Liệu địch bắt đầu giúp thầy chương lau giá sách Dọn dẹp nhà cửa Cô kinh ngạc phát hiện Giá sách không hề có bụi Rõ ràng thường xuyên được lau chùi Thầy chương không thể đọc sách Nhưng thầy vẫn dày công nâng niu bảo vệ đống sách này Sách được phân loại Và sắp xếp đâu vào đấy Phần lớn là sách văn học Sách lịch sử, nghệ thuật và triết học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 bao quát giai đoạn lịch sử từ năm 3000 trước công nguyên tới thời nhà Minh và thế kỷ 17 Toàn bộ có 3.213 tập và khoảng 40 triệu chữ Nó từng được coi là một nguồn dữ liệu chính xác về truyền thống lịch sử và văn hóa Trung Quốc Hàng nhạc phủ, đường thi, tống từ, nguyên khúc, tiểu thuyết minh thanh các loại luận văn, tuyển tập của 8 tác giả tảng văn lớn đương đại Lữ địch dở cuốn Tuyền Ky Toái Cẩm Cô kinh ngạc phát hiện Đây là cuốn sách về trò chơi văn tự của người Trung Quốc cổ đại Ở trang đầu tiên Liễu định nhìn thấy dòng chữ Mua quyển sách này với giá cao Có lẽ đây là tuyệt bản Vô cùng sung sướng Nét đặc sắc của văn tự Trung Quốc Người khác không khỏi kinh ngạc và tháng phục Tác giả cuốn này chắc là thiên tài Liễu địch ngẫn đầu Hai má cô đỏ bừng Đôi mắt sáng rực Cô không thể kiềm chế thuốc lên một câu Thầy chương Thầy sở hữu một kho báu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 Sau khi bị mù Nhiều người khuyên tôi bán chỗ sách này đi Người ở thư viện còn đến tận đầy thuyết phục tôi Nhưng tôi không đồng ý Sao tôi có thể nhận lời bán chúng Lữ địch trầm mặt Cô hiểu một cách sâu sắc tình cảm của thầy chưa Đúng vậy Sao có thể đem bán sách Nhiều câu sách này đánh dấu khoảng thời gian đẹp đẽ nhất Trong cuộc đời thầy chương Tích tụ biết bao giọt mồ hôi Và tâm huyết của thầy Tích tụ tuổi thanh xuân và ước mơ của thầy Tích tụ tư tưởng và tính niệm của Thầy Chúng không chỉ đơn thường là những cuốn sách vô tri vô giác Chúng đã trở thành một phần cho sinh mệnh của Thầy Chương Thầy Chương làm sao nở cắt bỏ sinh mệnh của mình Thầy Chương lại chìm vào hồi ức Tên tình nằm sâu trong ký ức của Thầy Bây giờ đang tự tự tuôn chảy như dòng suối nhỏ Lúc đó tôi yêu sách như sinh mạng Kiếm được một cuốn sách hay tôi sẽ đọc nó quên ăn quên ngủ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 Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng Trong mỗi bức tranh ẩn chứa một sức mạnh Một sức mạnh không thuộc về kỹ thuật hội hòa Mà thuộc về sinh mệnh, tình cảm và linh hồn Sức mạnh này khi liễu địch cảm động Nó rốt cuộc là gì? Cô trầm thư suy nghĩ Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở hai bức tranh sơn dầu Tương đối lớn, chạm cả xuất mặt đất cô vừa lao xong Liễu địch bị một cơn chấn động mạnh liệt trong dây lát Đây là hai bức tranh khác nhau Một bức vẽ đại dương mênh mông, người sử dụng gam màu lam thẫm. Sóng biển cuộn trào thành từng bông hoa sóng, bên trên là bầu trời, bầu trời màu xám mờ và từng mây nhàn nhạt, nhạt. Bức tranh không có mặt trời, cũng không có cánh chim bay. Bên bờ biển là một cát nhỏ, trên bãi cát có một cành cây khô, vừa cằn cỗi, vừa thô ráp nằm cô độc ở đó. Sóng biển lớp chìm một nửa cành cây khô. Nhưng ở giữa chạc cây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 Sau đó giải phóng hết năng lượng Đốt cháy tôn nghiêm, hy vọng, tình yêu của nhân loại Cho đến khi trái tim đó cháy hết Liệu định ngẩn ngơ ngắm hai thác phẩm rung động lòng người đó Cô hoàn toàn bất động Cũng không nói chuyện Chỉ thức thần ngắm tranh Cô như chìm trong cảm xúc ly kỳ và chấn động Trong lòng cô vụt qua tim mờ mịch, chua xót bi trán Cô không thể phân tích tâm trạng của mình lúc này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 Thầy Chương đột nhiên mở miệng, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Em đang xem tranh à? Liễu Dịch vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình. Bất ngờ, mặt trời lặng trên biển. Em có cảm giác gì không? Bi tráng như sự cảm thán của người anh hùng à? Gương mặt thầy Chương hơi rung động. Thầy Chương, thầy rất thích biển, đúng không ạ? Liễu Dịch hỏi nhỏ. Đúng vậy, tôi rất thích. Thầy Chương lại chìm trong hồi ức. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển.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 Chỉ ngồi trên bòm đá mấy tiếng đồng hồ Nhìn ra biển Những lúc như vậy Tư duy của tôi trống rỗng Linh hồn yên lặng Thậm chí chìm trong hư vô Trong cảnh giới Quên đi bản thân Thầy chương thở khẽ Sau đó cất giọng thâm trầm mà xúc động Em có biết không Biển là kiên cường nhất Nó có thể bao dung mọi nỗi đau khổ Và bất hạnh của con người Liệu định đã hoàn toàn hóa đá Từ trước đến nay Thầy chương hết sức kiệm lời Vậy mà bây giờ thầy tâm sự nhiều như vậy Có thể thấy từ rất lâu Thầy không nhắc đến ký ức đã phổ mùi mờ với người khác Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ ở biển Thầy chương nói tiếp Tôi vẫn nhớ những bóng đá lờm trờm Đủ hình thù sinh động Đầu đầu cũng có dấu vết của ngọn sóng đánh vào Còn bãi cát trên bờ biển Cát vừa mịn vừa trắng Thường lấp lánh dễ ánh nắng mặt trời Giống như vô số vì sao vỡ vụn trong cát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 Mặt biển màu đen như tinh tú lấp lánh trên bầu trời dệt thành những bức tranh mộng ảo. Liệu địch nín thở lắng nghe, sau đó cô không thể đè nén tâm trạng xúc động. Em muốn ngắm biển, em muốn ngắm biển ngay lập tức. Tôi cũng vậy, tôi rất muốn, muốn ngắm biển một lần. Ngữ điệu của thầy chương đột nhiên trở nên lạ thường, đôi lông mày của thầy nhiếu chặt, thanh âm rung rung. Tôi muốn nhìn thấy biển, thật đấy, tôi muốn lại được nhìn thấy sóng biển cuộn trào. Gió biển dì dào Chim hải âu vỗ cánh Tôi muốn nhìn thấy những con sóng nhấp nhô bầu trời trong xanh và làn mây trắng Thật đấy Có lúc mặt biển như tấm thảm nhung màu xanh Khiến tôi chỉ muốn nằm ngủ ở trên đó Tôi muốn nằn lộn ở trên đó Còn cả ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn Ngọn hải đăng và những cánh buồm về bến Tôi muốn nhìn thấy con dã tràng trên bờ cát Nếu tôi có thể được nhìn một lần Cho dù một lần Tôi cũng...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 Liệu định lưu đàn guitar khỏi gồm giường Hưng phấn reo lên Như phát hiện ra lục điểm mới Thầy Trương Thầy biết chơi guitar phải không ạ Tôi có học một thời gian Thầy Trương gợt đầu Thời gian học ở Bắc Đại Trong phòng ký thức của tôi có một cậu chơi guitar rất nổi tiếng Tôi học từ cậu ấy Tôi từng bỏ nhiều công sức và nhịn huyết vào cây đàn guitar Nhưng sau khi bị mù Tôi không động đến nó Tính ra cũng 5 năm rồi còn gì À... Thầy Trương đột nhiên hiểu ra vấn đề Em tìm thấy đàn guitar của tôi đúng không? Liệu địch không trả lời Cô ngắm nhìn cây đàn ghi ta Đã bị bỏ quên nhiều năm Quả chất gỗ của nó Có thể đoán năm đó nó rất đắt tiền Nhưng bây giờ nó bám đầy bụi Trông giống một nhà nghệ thuật Sa súc tinh thần Liệu địch lấy một tấm vẽ lau Cẩn thận lau sạch bụi trên cây đàn Nhìn cây đàn từ từ bóng loán Liệu định rơi vào trần tư Hôm nay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 sang năm khác. Lý Định bất giác đọc khẽ một câu thơ. Tiêu thủ triều triều hoành mụ mụ. Tiên tâm nhật nhật phục niên niên. Đây là một câu thơ trong Hồng Lâu Mộng, chỉ người con gái thời cổ đại phải sống tẻ nhạt trong khuê phòng, hết ngày này đến ngày khác. Thầy chương đang ngồi trên ghế mây, đột nhiên đứng bật dậy, hỏi bằng giọng bức thiết: "Lý Định, em vừa đọc gì thế?" Liệu địch chưa kịp trả lời Cây đàn guitar trong tay cô Đột nhiên phát tiếng kêu đau đớn Hai thầy trò giật mình Liệu địch cuối đầu nhìn Hóa ra dây đàn bị rỉ đã đứt phật Trong lúc cô lau chùi Hai thầy trò đều trầm mặt trong dây lát như âm rung rảy của tiếng đàn ngân vang Trong căn phòng một lúc lâu Thành âm khàng đục đó Khiến trái tim của hai thầy trò rung lên Khi dư âm của tiếng đàn biến mất Thầy Trương cảm khái Vào thầy khắp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 Đáy mắt thầy vụt qua một tia cảnh giác Gương mặt thầy trở nên nghiêm nghiện Thầy cất giọng vô cảm với Liễu Địch Liễu Địch Không còn sớm nữa Em mau về nhà đi Đúng vậy trời không còn sớm Liễu Địch đưa mắt ra ngoài cửa sổ Ông mặt trời đó rực ở phía tây Ánh hoàng hung buông xuống Nhưng Liễu Địch liếc hai thùng mì ăn liền Cô còn muốn nấu bữa tối cho thầy chưa Được rồi Liễu Địch Em hãy đi về đi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 Rồi lưu luyến đảo mắt một lượt quanh ngôi nhà Và thầy chương đang đứng lặng yên ở giữa nhà Sau đó liệu địch miếm môi Quay người đi ra ngoài Mặt trời sắp khuất bóng Ánh sáng vàng dịu dàng cuối cùng trong ngày Chiếu lên bức tường bao xung quanh sân nhỏ Liệu địch nhìn ung mặt trời đỏ rực Cô đột nhiên nhớ tới mặt trời trên biển Trong tranh của thầy chương Liệu địch bất giác quay đầu về phía sân nhỏ Đang được tắm trong hoàng hôn Thầy chương không biết đứng bên cửa ra vào từ lúc nào Hình bóng cao lớn cô độc của thầy Nổi bật trong ánh chiều tạ Một lần nữa, Liễu Địch đã thâm nhập vào trái tim thầy Trương đi tới những ngõ ngách tối tâm và hưu quãnh nhất đời thầy, nơi đã từng tràn ngập ánh sáng sinh mệnh của thầy chỉ để trải nghiệm cùng thầy Trương nỗi cô độc. Kéo theo đó như một sự liên hoàn là tình cảm mạnh mẽ ngày một sâu đậm của cô đối với thầy Trương Hiểu về thầy thêm một khía cạnh Liễu Địch càng muốn quan tâm và chăm sóc thầy hơn. Tình cảm ấy giống như dây đàn thời khắc bị đứt Chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi và nỗi niềm của cô gái nhỏ cũng muốn vùng vẫy kêu lên.